ánh hằng hoa năm sáng và tối. Cơm nước xong thì trời tối, hôm ấy, nhằm ngày 17 nên trăng chưa mọc. Cây đèn dầu tây búp măng thì liên vì cần kiệm đã tắt đi rồi. Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ hơn hạt ngô, chiếu ánh sáng lù mù tự một ngôi sao đỏ ẩn sau đám mây mờ. Làn không khí nặng nề bao hai người, như đè nén lên ngực làm cho khó thở. thốt nhiên liên buông một tiếng thở dài, mình trả lời bằng một cái chép miệng, rồi hai người lại ngồi yên lặng. bỗng đau đớn, mình bảo vợ, tôi thương mình lắm mình ạ. liền cố lấy giọng dịu dàng đáp lại, mình lại nghĩ quẩn gì đấy rồi. thấy mình ngồi im, liền rục chàng đi ngủ. mọi lần, hễ khi nào liên đoán rằng những tư tưởng hắc ám, đường làm vận động ý nghĩ của chồng. Thì bao giờ nàng cũng đem hết lời âu yếm ra khuyên can Nhưng lần này Chính những tư tưởng ấy Cũng đương bảng lạng trong tâm hồn nàng Nàng thấy ngây ngắt Chán nản, Khổ sở Không những không tìm được lời an ủi chồng Mà cũng không thể chấn tĩnh được mình Là vì trong vòng hơn một tháng nay Nàng chỉ những quanh quẩn vào việc chăm nom, Săn sóc đến bệnh nhân Việc bán hoa có kém rút đi nhiều Tiền thu vào thì ít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 Ngơ ngác nàng hỏi Mình nói làm nhàm gì vậy Anh bảo trời đã bắt anh phải mù loà Thì cũng đành phải chịu vậy chứ biết sao liền không trả lời Mình thở dài lầm bẩm nói một mình Thế là hết một đời Sao mình cứ nghĩ quẩn mãi thế Mình ốm thì phải để cho em chạy chữa các thứ Chứ cứ ngồi than thân như thế có ích gì không Một tiếng nấc đưa lên làm tắc nghẹn cổ minh, liền hối hận vội vàng lại gần chồng thì thầm bên tai xin lỗi. Mình tha thứ cho em, em buồn quá, em thương mình quá nên em nhỡ lời. Vì anh mà buồn bực, khổ sở thì thực anh cũng chả muốn sống nữa. Không, em buồn có phải vì anh đâu, thỉnh thoảng em vẫn buồn vơ buồn vẩn như thế đấy, đây này em hết buồn rồi đây này. Liên gượng cười, giọng cười khanh khách, cố làm cho tự nhiên nhưng vẫn có vẻ ngượng nghịu, tẻ ngắt, ngừng cười liền nói: "Mấy lại mình đau mắt thế rồi, mình khỏi chứ việc gì mà em phải buồn." Bấy giờ, bóng trăng lấp ló qua giàn hoa móng rồng, liền giật mình, bột mồm kêu: "Trời ơi, đẹp quá." Lạnh lùng mình hỏi: "Cái gì mà đẹp thế mình?" Liền ngủ im không đáp.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 Đường lúc anh buồn bực chán nản đau đớn thì ở trong khoáng đời tối dày một lường gió mát bỗng thoáng qua anh dùng mình ngước mắt trông xa xa trăng tròn vành vạnh sáng trong và bóng loáng đã mọc ở chân trời mặt hồ mênh mông bát ngát gợn sóng như vàng reo lăn tan chạy nhảy lên làn nước màu xanh ngạt Anh thấy anh ngồi trên một mỏm đá treo leo dưới chân sóng vỗ bọt tung trắng xóa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 Phải. bây giờ mới có chiếu bóng nói anh toàn đưa mình đi xem thì anh mắc bệnh nói tới bệnh mình lại buồn giàu ngồi thử ra hầu như quên bẵng câu chuyện mộng liền xe xẽ cất tiếng nhắc thế rồi sao nữa mình mình giật mình hỏi cái gì kia giấc mộng của mình ấy mà mình chép miệng thở dài giấc mộng của anh ư nó trái ngược với thực một cách đau đớn lắm sự thực thì tối tăm như mực Mà mộng thì lại sáng rực như pha lê Mà cái chiêm bao anh kể cho mình nghe đây Chỉ là một trong những chiêm bao đẹp đẽ Luôn luôn đến làm cho giấc ngủ của anh Đêm nào cũng biến thành một cuộc du lịch Trong những cảnh bồng lai Có khi thấy sung sướng quá Anh đâm ra ngửa vực, âm thầm nghĩ Có lẽ ta mộng chăng Hình như ta mù thì phải Sao ta lại trông thấy nhiều sự rực rỡ Tươi tốt như thế kia Xong cái ý tưởng ấy Chỉ vụt qua trong tâm trí anh mà thôi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 Và vận quần trắng, áo thiên thanh Người thiếu nữ đến bên anh, vịn tay lên vai anh, mỉm cười mà không nói Anh toàn hỏi chuyện, thì ở trong lâu đài đi ra một công tử Anh ta trông na ná như anh văn Người ấy cất tiếng thực to gọi Tú lan, tú lan khiến anh giật mình thức dậy Thì than ôi vẫn nằm trơ trên chiếc giường lát tre Giữa khoảng tối đen vô cùng tận băng vẳng tai nghe tiếng cú kêu đều đều trên cây hoàng lan. liền kinh khủng nhớ tới cái đêm chờ chồng vội ngắt. Trời ơi, mình nghe thấy tiếng cú. Mình mỉm cười. Phả hãy, thì ra tiếng gọi tú lan là tiếng kêu của con cú. Lúc đó, anh tiếc giấc mộng muốn ngủ lại, nhưng con cú nó kêu hoài, nghe buồn và ghê sợ quá, không sao ngủ lại được. Anh mơ màng quên cả tàn tật, toàn đứng dậy đuổi cho nó bay đi thì vừa tình hẳn.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 anh mình còn thức chứ? Hai người đi đến thềm liền hớn hở bảo chồng, mình ơi, anh Văn đến thăm mình đấy. Tiếp luôn là tiếng Văn. Chào anh, tôi phải ở Nam mấy hôm nhớ anh quá. Thế nào, vẫn được mạnh chứ? Nghe hai người nói năng vui vẻ, tưởng chừng như họ sung sướng lắm. Mình cảm tức, lãnh đạm trả lời. Anh đấy à? Cảm ơn anh, tôi vẫn mù như thường. Pan tưởng bạn khôi hài cười vang rồi nói tôi hỏi trong người anh có được khỏe mạnh không chưa bệnh đau mắt của anh thì tôi chắc chắn thế nào cũng khỏi rồi nhưng kia sao mà buồn thiêu buồn chảy thế kia mình cười gằn tôi vui thế nào được tôi bì thế nào được với anh anh còn nhà danh giá giàu có lại trẻ trai còn tôi tôi chỉ là một thằng mù nghèo đói liền cố nén sự sung sướng Đối với Văn, nàng vẫn giữ gìn không để cho chàng hay, cho ai có thể ngờ vượt lòng đoan chính của nàng. Xong cùng với cái tính thành thực hoàn toàn đối với chồng, nàng lại có tính hồn nhiên của đám bình dân. Vui thì vui, buồn thì buồn, không hề biết giả dối. Hôm nay, trong cái cảnh ủ rột nặng nề, nàng coi người bạn đến chơi như một người cứu nạn, tựa hồ người ấy mang tới chút ánh sáng của hạnh phúc. Lúc ta ngồi một mình, loay hoay với tư tưởng hắc ám, thì bất chợt, Cứ ai đến chơi ta cũng thấy đỡ khổ Hình như người ấy đến san sẻ với ta những vị đắng cay Huống hồ người đến chơi đây Lại là một người bạn thân Thì hèn gì mà liên chẳng vui mừng hớn hở Còn mình thì chẳng lại nghĩ khác Cái bệnh lòa đã đổi hẳn cả tính tình của chàng Xưa chẳng vui vẻ bao nhiêu Thì nay chẳng gắt gỏng bấy nhiêu Xưa chẳng thẳng thắng bao nhiêu Thì nay chẳng ngử vực bấy nhiêu Chẳng cho rằng Văn lặn lội đến chơi khuya như thế là chỉ có một cớ. Chồng thấy mặt vợ chàng mà năm sáu hôm nay bạn xa cách. Bao sự nghi kỵ xưa kia vẩn vơ trong tâm trí chàng. Chàng vụt nhớ tới những lần văn đến chơi khi chàng còn chưa mắc bệnh. Bao giờ cũng bắt đầu hỏi Liên có nhà không? Chàng nghĩ thầm. Thôi, nay ta mù thì tha hồ. Chà, đêm hôm khuya khuất mà mò đến chỉ cốt để thăm ta thì thực là vô lý.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 Nhưng lần này trái lại, chẳng nghe bạn nói chỉ càng thêm bực tức, chẳng cho mày trả lời. Chà, cứ mù tịt mãi cũng xong, hỏi trông thấy những sự bẩn mắt. Liên ái ngại đến gần chồng an ủi. Mình, chả nên thế. Mình gắt. Bà để mặc kệ thay tôi. Và lắc đầu. Ô hai, sao hôm nay anh lần thần thế nhỉ? Thôi, chỉ đưa anh đi ngủ, khuya rồi, tôi xin về, sáng mai tôi lại đến sớm rồi chàng ghé vào tay bạn, âu yếm nói thầm. Anh nghỉ đi nhé, ngoan, chóng mai tôi biếu cái quả này thú lắm. Phan bắt tay mình từ biệt đi thẳng, liền ra đóng cổng, lúc quay lại, thấy chồng ngồi bưng mặt khóc, nàng gión ré lại gần, nhưng không dám hỏi gì, chỉ sợ chồng gắt. Sự đau khổ như theo nước mắt chảy đi, mình thấy trong lòng nhẹ nhàng, ôn tồn chàng gọi. Mình. Liền vội vàng thưa. Dạ, em đứng đây.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 Nếu mình không mù, thấy Minh không trả lời, lủi thủi lần men thèm nhà mà đi, hai tay của Quạng ở trước mặt, vặn liền chạy lại đỡ. Mình chẳng buồn chào hỏi, sẽ đưa tay gạt bạn mà rằng, anh để mặc kệ tôi." Văn Kinh ngạc hỏi, "Anh sao vậy?" vẫn Lãnh Đạm mình cười gần, "Tôi chẳng sao cả. Anh giận tôi đấy à?" "Ô hai, sao tôi lại giận anh được?" Rồi Minh theo lối trái hiên rẽ ra sân sau. Để Văn đứng ngơ ngác nhìn theo. Lúc Minh trở lại, Văn đỡ chàng bước lên thềm và nói đùa. "Hốn nạn, bé bỏng thế này mà chị ấy nữa bỏ chơi trọi một thân một mình ở nhà chẳng đoái hoài đến." Minh lạnh lùng. "Chà, bỏ hẳn càng hay." Văn chau mày trách bạn. "Này anh Minh, chúng tôi có điều gì mất lòng anh thì phải. Chúng tôi là ai thế?" Văn như hiểu ra cái sự lỡ lời nói chữa. "Phải." Chả thế mà hôm qua anh sinh sự với chị, hôm nay anh lại sinh sự với tôi. Mình cười mũi. À, ra chúng tôi là Văn và Liên đấy. Văn thật thà hỏi dồn. Thế thì sao? Thế nghĩa là gì? Mình sở soạn ngồi xuống ghế đáp. Phải, thế thì đã sao? Bỗng mình chợt tỉnh ngộ, biết mình có tính tàu nhau đáng ghét, nói lảng ngay sang chuyện khác. À, anh đi nam có gì thú không? chả có gì thú anh ạ, mình chừng muốn khơi chuyện để dò la ý tứ, thông thả hỏi văn. các cô Nam Thành ra sao anh? thấy bạn nói đùa vui vẻ, Văn mừng tươi cười đáp lại. các cô Nam Thành, Đại Khái cũng như các cô Hà Thành, nghĩa là xoàng và lại tôi không ưa sắc đẹp lắm, tôi cho một tư tưởng đẹp, đáng quý, đáng yêu gấp nghìn lần những dung nhan đẹp. Văn tưởng nói thế để an ủi Minh, có ngờ ở đâu.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 Tuy liền càng tỏ lòng âu yếm và tận tâm tậm lực chăm non chàng, thì ra cái đẹp đi liền với cái yêu, cái đẹp là môi giới cho sự yêu nhau. Những ý nghĩa ngót ngoéo ấy đưa tâm tư mình đến sự săn sóc của văn ở quanh mình chàng. Chàng cho là chỉ vì cái nhan sắc của vợ chàng mà có tấm lòng tốt của bạn đối với mình, rồi mình nhớ tới mấy người bạn có em gái đẹp bao giờ cũng được anh chị vị nể, bình vực và đến chơi nhà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 Bánh kẹp của các cô Nam Thành có tiếng là ngon lắm kia đấy. Mình đỡ lấy nói lời cảm ơn, Văn cười bảo bạn. Xuyết nữa, thì anh phải ăn bánh cưới của tôi. Mình cặp mắt chớp thật mau hỏi lại. Sao lại xuyết nữa? À, tôi chưa nói chuyện với anh về việc vợ con của tôi nhỉ? Văn lại cười, cười ngặt cười nháo rồi nói tiếp. Tôi nhận được dây thép nhà gửi lên, bảo về ngay. Tưởng có việc gì...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 Mình ngồi im, nét mặt buồn rầu. Một lát sau, chàng chết miệng bảo văn. Anh cứ nói thế, chứ vợ tôi còn nhà quê mùa. Hạ tiện thì chỉ xứng đáng sánh đôi với một người sinh trưởng ở một nơi thấp, hạ tiện như tôi mà thôi. Dẫu sao sự cạnh tranh giai cấp bao giờ cũng còn. Tôi có biết một người con quan thượng yêu một cô gái thuyền chài xinh đẹp. Thế mà khi đã tự do cưới vợ, đã có con với người ta mà cha mẹ còn bắt phải dẫy.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 thì vẫn đinh ninh rằng không gắt gỏng vô lý nữa. Có ngờ đâu sự ghen tuông vẫn âm ỉ trong tâm hồn, chỉ đợi dịp là lại bùng lên. Vì thế, hai chữ chúng tôi, bạn vừa nói một cách rất tự nhiên, khiến cho chàng nghĩ ngợi. Tưởng chừng như hai chữ ấy chỉ có thể dùng vào cặp vợ chồng hay cặp tình nhân được thôi. Không thấy mình nói gì nữa, và lại nói. Tôi muốn xuống đây luôn với anh cho tiện sự trông coi, săn sóc. Anh nghĩ sao? Lại lùng Minh đáp. Cảm ơn anh. Nhưng anh ở đây không tiện Sao lại không tiện Tôi thấy anh chơi trọ một mình cả ngày Tôi thương lắm Chị thì bận đi bán hoa Ông Hoạt thì bận làm vườn Chẳng ai trông non đến anh Tôi nghèo nàn Nhà tôi chật trội Anh ở sao được Sao không được Hay thế này Sáng sớm tôi xuống đây Tối tôi lại về trên phố Phải rồi Cứ thế nhé Thế thì làm phiền anh lắm Tôi không dám nhận lời đâu Được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 Văn an ủi, vậy thì nghỉ một năm rồi đi dạy học cũng chẳng muộn. Mình lại cười, chẳng muộn, nhưng lấy gì mà ăn? Văn vốn xưa nay sống đời sống đầy đủ về đường vật chất, không mấy khi nghĩ tới sự đói. Đến công việc của Liên, chàng cũng cho là một công việc có mỹ thuật để qua ngày tháng, chưa nào chàng có tư tưởng tới sự kiếm ăn chật vật. Lời mình nói trong một lúc chán nản, bỗng nhắc chàng nhớ tới sự túng bấn của bạn. Đưa mắt quanh nhìn, văn ngắm cái cảnh sơ sát mà động lòng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 trồng mặt cao có giận dữ ai thực à mình cho rằng vợ bịa ra để mình khỏi ghen vì chàng tưởng vợ cũng có tính đa nghi như chàng rồi liên đi xuống bếp sắp cơm nửa giờ sau nàng bưng lên một mâm cơm các thức ăn trông tương tất lại có phần tương tất hơn xưa là vì tuy việc bán hàng kém sút và tiền tiêu có túng bấn liền vẫn hết sức giấu chồng cái cảnh nghèo nàn cho chàng đỡ lo lắng khổ sở Bữa cơm nào nàng cũng cố làm được một món thịt hoặc một món cá. Không những thế, nàng còn khoe khoang với chồng rằng công việc buôn bán khá hơn trước nhiều. Mình vẫn yên trí là vợ nói thực, song nếu chàng trông được thì chàng đã thấy suốt mấy bữa này sang bữa khác, liên vào ông hoạt chỉ ăn muối và nước mắm dưới cơm hầm trộn khoai để nhường thức ăn vào cơm trắng cho một mình chàng. liền phần ăn uống kham khổ, phần lo lắng nghĩ ngợi đến nỗi người sút hẳn đi.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 Câu nói đùa của Liên không làm cho Minh nhếch được một nụ cười, chàng yên trí rằng vợ chàng vui mừng và ăn bánh một cách ngon lành, như thế là chỉ vì quái của Văn cho. Liên lại nói, khi còn bé, xung xuống lắm mình nhỉ? Mình lãnh đạm. Phải chi khi còn bé thì con người tính tình còn hồn nhiên, chưa bị những sự ham muốn mơ ước cám dỗ. Rồi đương chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, chàng hỏi vợ, có khi nào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 nếu mình cứ nói quẩn quanh mãi thì từ nay em không nói chuyện với mình nữa đâu. mình dầm dầm nước mắt. không, anh có nói quẩn đâu, anh chỉ nói thực thôi đấy. mình không thấy nỗi khổ tâm cho anh. khi anh bắt đầu yêu mình và tuy chúng ta còn là con nhà hà tiện mà anh vẫn chứa chan biết bao hy vọng. anh lập ở trong tâm trí biết bao cuộc tương lai tốt đẹp. anh tưởng có thể như người trong chuyện kia xây được nhà vàng cho em ở. hồi đó.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 si